theo nhiễm hải cẩm hứa thề an đám người mang theo lục luyện tiêu tiến vào cái này quặng mỏ hắn càng phát ra cảm thấy cái này quặng mỏ to lớn bên trong thông đạo càng là bốn phương thông suốt đến không hết từ giác từ giác lúc này phía trước truyền đến một trận dị tượng chỉ thấy ba đầu cùng loại với tạm trường dài mười mấy mét đường kính hơn hai mét sinh vật chậm rãi tại phía trước nọ ngại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện loại sinh vật này phía trước sinh trưởng đại lượng sắc bén lưỡi răng những này răng dễ như trở bàn tay liền có thể đem nhăm thạch Bùn đất rào thành phấn vụn. Đào đất trùng. Lục luyện tiêu nói. Đây là chúng ta hôn nguyên tông bảo bối. Nhiễm hải cầm cười nói. Chúng ta hôn nguyên tông tìm không minh thạch toàn dựa vào chúng nó. Nói. Nàng lại thở dài nói. Đáng tiếc. Không minh khoáng thạch khoáng mạch còn xen lẫn lấy đại lượng u minh thú. Những này u minh thú giết không thắng giết. Không ngừng tập kích quấy rối đào đất trùng. Khiến cho đào đất trùng bấy tộc một mực vô pháp lớn mạnh. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu.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 Gia tộc, truyền thừa, thành quy mô quân đội không làm gì được thần cảnh, lại có thể đem bọn hắn tông môn, gia tộc san thành bình địa. Chính là bởi vì điểm này, song phương kiêng kỵ lẫn nhau, có được rất nhiều thần cảnh cường giả định tiêm thế lực tài năng cùng quân giới bình khởi bình toạn. Một đoàn người phân tán mấy chục mét, hiện thảm thức hướng về phía trước đẩy tới, tìm kiếm lấy vị kiêng ngưng cương tiểu thành tử tụ. Lục luyện tiêu cũng là nhanh chân tiền hành. Hắn mỗi một lần đặt chân mặt đất, đều sẽ có rõ ràng tiếng đốt chân.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 Ánh mắt cấp tốc rơi ngã tiểu nửa người còn trôn ở đất đá trồng bên trong cái kia ngưng cương tử tụ, người tìm tới rồi, tìm tới, mà lại, Hứa Thề An nhìn lục luyện tiêu một chút, cái này tử tụ là lục luyện tiêu phát hiện, cũng bị hắn giết chết. Ừm, lôi tinh ánh mắt lập tức rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, hắn giết cái này tử tụ, không sai. Hắn lần trước sông hôn nguyên trận chính là ta chủ trì, lấy hắn ngay lúc đó tạo nghệ, ta kết luận hôn nguyên trận ngũ trọng đối với hắn không có uy hiếp, căn cứ hắn kinh nghiệm thực chiến.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 Niệm Hải cầm cười nói, bất quá vậy phải xem vận khí của ngươi. Lục luyện tiêu biết, Niệm Hải cầm mặc dù không biết hắn là như thế nào phát hiện dấu ở trong vách, tường ngưng cương tử tụ, có thể vẫn cho là hắn xông qua hồn nguyên bảng để bắt trọng đã là cực hạn. Cùng loại với loại này đặc thù cơ duyên xảo hợp không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai. Lục luyện tiêu cũng không có giải thích. Nôn ngữ vinh kém xa hành động thực tế có sức thuyết phục. Ngươi xông qua hồn nguyên bảng bắt trọng quá trình, cuối cùng có chút quanh co, không cần thiết trắng trợn tuyên dương.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 Bất quá điểm cống hiến của ngươi hay là dùng ít đi chút, mới người mới có thể tại Hỗn Nguyên Bảng tiểu bảng lên cấp tốc thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, chờ thêm cái này tần tấn chân truyền chu kỳ, ngươi lại muốn đạt được điểm cống hiến, chỉ có thể thông qua Hỗn Nguyên Bảng đại bảng cùng tông môn ban bố nhiệm vụ thu hoạch được, những nhiệm vụ này, thường thường chỉ có mấy trăm, muốn tích lũy cái 3 năm vạn, dù là ngươi không ngủ không nghỉ làm nhiệm vụ, đều phải 1 2 năm. Dài đằng đẵng. Ta minh bạch. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, một lát, hắn mới hỏi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 vô động thành cương, chính là nhập môn, bảy thành khí huyết vì tiểu thành, 10 thành khí huyết chính là cương khí đại thành. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, ngự khí có chút dừng lại, cương khí đại thành đi lên, liền sẽ ngưng tụ tiên thiên cương khí, tiên thiên cương khí, sinh sôi không ngừng, giai đoạn này ngưng cương võ giả có thể tinh chuẩn lợi dụng mỗi một tia lực lượng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua phía trước một gốc trưởng thành vây quanh thô đại thụ, xem trọng. Nhiễm Hải Cầm thân hình khẽ động, khí huyết cuồn cuộn, nháy mắt ngưng khí thành cương. Hóa trưởng làm kiếm, hung hăng chạm tại trên đại thụ. Tại huyết nhục chi khu cánh tay cùng đại thụ thân cây và chạm sát na, cương khí bắn ra. Bành. Một tiếng vang trầm. Sau một khắc, cái này gốc trưởng thành vây quanh thô đại thụ, trực tiếp bị nhiễm hải cầm một trường chặt đứt. Chạm. Chân chân chính chính chạm. Cây to này, phản phất bị người dùng cự phủ một bứa chém đứt, vết tích đúng là vô cùng trình tề. Cái này. Lục luyện tiêu có chút kinh hãi. Dùng huyết nhục chi khu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 Nhiễm Hải cầm nhìn xem vị này Thái Nguyên Phong Đại đệ tử, huống chi lại có nửa tháng Hôn Nguyên bảng đổi mới, là thật là giả tự nhiên liếc qua thấy ngay. Ta, ta không phải hoài nghi phong chủ ngài, mà là tin tức này thực tế là làm cho người rất kinh, kinh hỉ. Tưởng Phong Vân một hồi lâu mới loại kia không thể tưởng tượng tâm thái ở trong chuyển biến tới, sau đó chuyển hướng lục luyện tiêu, trên mặt tích tụ ra một cái tiêu dung, khô cằn nói, lục, lục sư đệ, chúc mừng, đa tạ tưởng sư huynh.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 Lúc này nhiễm hải cầm mở miệng. đa tạo phong chủ. Lục luyện tiêu vội vàng nói tạ. Lý nhược Băng, Khâu Nguyệt Trì, trương chi chân đám người thấy thế trong thần sắc tràn đầy áo ước. Phong chủ tận hết sức lực tự mình chỉ điểm 2 tháng rưỡi, cái này là bực nào vinh hạnh. Chờ trải qua cái này 2 tháng rưỡi thời gian lắng đọng, lục luyện tiêu cho dù nguyên bản cách hốn nguyên trận bắt trọng hỏa hầu còn thiếu một chút, đụng một cái, nói không chừng cũng có cơ hội xung kích một chút hốn nguyên trận để cửu trọng.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 Trên cơ bản không có sử dụng qua cái gì tu hành tài nguyên, nhập Hỗn Nguyên Tông không đến 2 năm, tu vi võ đạo còn vừa mới bắt đầu hoàn huyết. Từ phương diện này đến nói, Lục Luyện Tiêu thành tích so thượng quan kiếm tâm càng thêm lóa mắt. Nếu như đem thượng quan kiếm tâm cùng Lục Luyện Tiêu tình cảnh đổi chỗ một chút, thượng quan kiếm tâm chưa hẳn có thể ở thời điểm này làm so Lục Luyện Tiêu càng tốt hơn. Lục Luyện Tiêu cũng là một vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Cứ việc Lục Luyện Tiêu xông qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng vô luận hắn dùng phương pháp gì,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 cho nên hắn lại đem ngoại hình cường hóa một lần, làm nó trưởng thành đến nhị giai. Nhị giai ngoại hình cùng hắn theo dự liệu như vậy, rất mau đem thân thể của hắn thai hỏa ngầm chữa trị tới, cũng đối nhục thể của hắn tiến hành một chút yêu ớt điều chỉnh. Chỉ bất quá cùng lần trước điều chỉnh biên độ đạt nhất thành so sánh, lần này ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm chính là phần trăm ba đến bốn phần trăm dáng vẻ. Có thể thấy được ngoại hình thuộc tính với thân thể người ưu hóa tồn tại một cái hạn mức cao nhất. Chiếu cái này xu thế.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 vì thế trên cơ bản không thế nào đem chân võ môn để vào mắt hồn nguyên tông khó được tổ chức một hồi hội nghị mà tại hồn nguyên tông tông chủ phong chủ các trưởng lão thương nghị chuyện này muốn giải quyết như thế nào lúc thiên hải minh bên kia rất nhanh có động tĩnh thiên hải minh lấy chân võ môn môn chủ trương chân võ cầm đầu đệ trình bái tiếp sẽ ở ngày kế tiếp dẫn đầu đệ tử lên thái nguyên phong nghe nói là muốn cùng nhiễm hải cầm vị này nguyên thạch công ty an toàn tổng cố vấn thương nói chuyện hợp tác cùng có lợi khai phát thiên hải thị võ đạo giới một chuyện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 có thể chỉ cần chúng ta ba năm vị thần cảnh hạ sơn cường thế đánh tan thậm chí chém giết một hai cái trưởng môn tông chủ liên minh lập tức sẽ rời ra vỡ vụn hoàng phủ lương bình tĩnh nói chuyện này muốn xử lý như thế nào trương nguyên nhìn xem thủ tọa lên hứa thế an chân võ môn lần này bái phỏng cấp bậc lễ nghĩa chú đáo mà lại bái phỏng chỉ có thái nguyên phong nếu chúng ta hôn nguyên tông huy động nhân lực lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem thiên hải minh giải yên sợ là sẽ phải gây nên thiên hải minh ngũ đại môn phái tử chiến trí chi tâm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 Theo ta thấy, đây cũng là chân võ môn muốn tìm về tại cự lãng khoa kỹ một chuyện lên mất đi mặt mũi. từ hắn đem sự tình định vị tại Thái Nguyên phong một nhà trên thân liền có thể nhìn ra một hai. Một vị khác phó tông chủ Âu Vân Vũ nói, ta liền nói, Sơn Hạ Phạm Trần bên trong đủ loại vụn và sự tình nhiều vô số kể, nếu người thanh tu, các ngươi lại là không tin, kêu cái gì cự lãng khoa kỹ có làm được cái gì, có thể tăng trưởng tu vi vẫn có thể thu hoạch tài nguyên, lãng phí thời gian tinh lực thôi.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 đầu tiên là trực tiếp xông qua hôn nguyên trận ngũ trọng đem dùng hết thiên tân vạn khổ mới xông được hôn nguyên trận tứ trọng mình xa xa bỏ lại đằng sau ngay sau đó càng là một kỵ tuyệt trận chém giết ngưng cương tử tụ, bị tông chủ đám người tán thành qua hôn nguyên trận bất trọng thậm chí trên danh nghĩa lực áp dưới cái nhìn của nàng cả đời mình đều không thể siêu việt thượng quan kiếm tâm đoạt được hôn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất giờ khắc này nàng mới hiểu được là vàng cái kia đều sẽ phát sáng nhất là đương nàng nhìn thấy tưởng phong vân nhân phong lôi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 Nhiễm Hải cầm biết chân võ môn tử sẽ tìm được phương pháp ngăn chặn nàng. Liên Năng nhìn tưởng phong vân một chút, trực tiếp khua tay nói, trương vĩnh tuẩn liền trương vĩnh tuẩn, đi trên quảng trường đi. Một đoàn người rất nhanh ra đại điện, đi tới trên quảng trường. Đến rồi, phong chủ cùng chân võ môn người đều đi ra. Lục sư huynh cũng ra rồi. Các ngươi nói lục sư huynh có thể hay không chiến thắng nữ nhân kia? Đó còn cần phải nói, lục sư huynh đoạt được tiểu bảng đệ nhất mặc dù có chút nhưu lợi, nhưng làm gì cũng có sông qua huấn nguyên trận thất trọng năng lực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 Một hồi có thể mời sư huynh nhiều thi triển một chút cựu tiêu lôi động kiếm, để chúng ta hảo hảo quan sát một chút. Chương tiểu thư nếu là muốn ta thủ hạ lưu tình, ta còn thực sự vô pháp làm được, dù sao phong chủ cùng chư vị các sư huynh đệ đều nhìn, ta không có khả năng lưu thủ, bất quá ngươi chỉ là phải nhìn nhiều một chút cựu tiêu lôi động kiếm, cái này yêu cầu nhỏ nhỏ làm chủ nhà ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Lục luyện tiêu nói, chậm rãi lập tức lấy trong tay mình đại thiên kiếm, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu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 ngay lập tức quất lui người ra, biểu thị mình không lại ra tay. Không có cách, chính diện va chạm mang tới chấn động tính lực lượng nhường hắn hai tay đều tê dại, trương tử vi không nằm xuống, hắn cũng vô pháp tiến hành vòng thứ hai công kích, còn không bằng phơi bày một ít chủ nhà phong độ. Mà lúc này đây, chân võ môn một phương đám người cũng là sắc mặt đại biến, muội muội, trương sư muội, mấy người đồng thời vọt ra, liền ngay cả trương chân võ cũng là thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng cân nhắc đến bây giờ trường hợp, hắn hay là nhịn xuống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 Ta liền thân pháp đều không có vợ. Chuyển, chỉ là cùng nàng chính diện đấu kiếm. Kết quả không nghĩ tới. Lục luyện tiêu mà nói được đến giữa sân các đệ tử chân truyền nhất trí tán đồng. Không sai, lục sư huynh sở di có thể miễn thử hôn nguyên trận ngũ trọng, lục trọng, cũng là bởi vì hắn đem tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực trình độ, cho nên lúc đó thủ quan lôi trưởng lão mới khiến cho coi như hắn trực tiếp qua quan. Lục sư huynh không có thi triển thân pháp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 đồng thời nho nhã lễ độ để bảo toàn chân võ môn mặt mũi. Ừ, kỳ thật Trương Tiểu Thư hay là rất mạnh, ngươi nhìn lòng bàn tay của ta, đều bị rung ra huyết, có thể thấy được nếu như không cần thân pháp chính diện va chạm, kiếm thuật của nàng đối ta vẫn là có uy hiếp rất lớn. Câu nói này Trương Vĩnh Tổn thực tế không biết làm sao tiếp, đành phải tích tụ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép Tiểu Dung. Lục Sư Vinh, Thụ Giáo. Lúc này, Trương Tử Vi đã chậm thở ra một hơi. Lục Luyện Tiêu gật đầu cười. c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 Lục Luyện Tiêu ngưng trọng nói: "Quả nhiên, hai người giao phong mấy chiêu, nương theo lấy song phương lại một vòng cương khí va chạm, Trương Vĩnh Tổn đột nhiên bộc phát." "Bí thuật." Hắn thế mà thi triển bí thuật. Chân võ môn cùng Thái Nguyên Phong song phương chỉ là lấy luận bàn phương thức giải quyết vấn đề, chỉ khi nào dính đến bí thuật, thường thường mang ý nghĩa liều mạng tranh đấu. Đây cũng là Lục Luyện Tiêu cùng Trương Tử Vi giao phong lúc không có sử dụng Cửu Tiêu Long Ngâm nguyên nhân. Mà bây giờ, làm cản. nhiễm Hải căm lập tức phát giác được cái gì. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhiệm Phong chủ lại nhìn, đây cũng không phải cái gì cấm thuật bí thuật. Trương Trần Võ gấp nói tiếp. Nhiệm Hải cầm cẩn thận nhìn một lát, Trương Vĩnh tuần dùng. Sắt thực không phải bí thuật gì, mà là một loại đặc thù phát lực chi pháp. Thông qua lần lượt cùng đối thủ giao phong, tích xúc kinh đạo, sau đó lại đem những này kinh đạo từng tầng từng tầng đẩy tới, bộc phát, phát huy ra hơn xa tại bình thường thời kỳ uy năng. Môn kiếm thuật này bản thân đến từ thương kiếp kiếm trận. Môn này tuyệt thế kiếm thuật sở dĩ lấy trận quang danh, cũng là bởi vì môn kiếm thuật này tại bước vào đăng phong tạo cực lúc có thể ngưng kết trận điểm, mỗi một cái trận điểm đều có thể tăng phúc 1 2 thành uy năng, cao nhất có thể lấy ngưng kết 7 cái trận điểm, 7 trận hợp nhất, bộc phát ra gần gấp đôi, thậm chí 3 lần tổn thương. Chân võ môn vẫn chưa bù đắp môn này tuyệt thế kiếm thuật, nhưng không biết từ chỗ nào học được thương kiếp kiếm trận bên trong ngưng kết trận điểm chi pháp. Trương Vinh Tồn Nguyên bản đã xem chân võ thương kiếp kiếm tu luyện tới đàng phong tạo cực chi cảnh.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 chỉ cần ba thành lực đạo một trưởng nguyên bản hắn chỉ cần giữ vững tinh thần lấy cương khí hộ thể cho dù lục luyện tiêu cửu tiêu lôi động kiếm thuật đều không tổn thương được hắn kia cỗ xuyên thấu tính kinh đạo căn bản phá không được hắn cương khí hộ thân dưới mắt lục luyện tiêu còn quang kiếm không cần vừa nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước chúng ta chân võ môn làm việc từ trước đến nay làm được đoan tố đắc chính ta đã nói cùng vị này tưởng chân truyền giao phong vẫn chưa thi triển bí thuật đó chính là không có thi triển bí thuật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 bàn dao, Trương chân võ đầu đều làm ngậu. Đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi? Làm sao? Con của hắn Trương Vĩnh Tổn, nưng cương đại thành cao thủ, bị lục luyện tiêu một cái mới vào hắn huyết võ sư nhẹ nhàng vỗ. Thật là nhẹ nhàng vỗ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn dùng không đến hai thành lực đạo, đồng thời trước đó còn nói cho Trương Vĩnh Tổn nói muốn đập bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn cương khí hộ thể. Kết quả? Trương Vĩnh Tổn thật liền bị đập thổ huyết, một bộ trọng thương bộ dáng. một màn này.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 Cái này mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, ta cái này liền để hắn hướng Thái Nguyên Phong các vị cùng tưởng chân truyền xin lỗi. Nói xong, hắn nghiêm khắc trừng Trương Vĩnh Tồn một chút, nghịch tử, còn không hướng Thái Nguyên Phong chư vị cùng tưởng chân truyền xin lỗi. Ta, Trương Vĩnh Tồn làm người trong cuộc, hắn rất rõ ràng vừa rồi đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Lục luyện tiêu nhìn qua tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng đập hắn một trường, có thể chẳng biết tại sao, một trường kia lại ẩn chứa một cỗ cường đại đến cực điểm chân kinh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 mới có thể có nhìn vấn đỉnh thần cảnh phía trên cảnh giới, sư đệ ngươi tiền đồ vô lượng, dưới mắt đã có thể bắt đầu mưu đồ chưa tới tu hành. Tiên Thiên luyện khí thuật truyền thụ cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Lục luyện tiêu hợp thời chắp tay nói, nhiễm thanh ti tại Tiên Thiên luyện khí thuật một đường lên tạo nghệ cực sâu, đã đạt đệ ngũ trọng cửu cửu quy nhất cảnh, một chút thần cảnh trường lão, phong chủ cũng không bằng nàng. đây cũng là nàng giảng giải Tiên Thiên luyện khí thuật chương trình học đắt như thế nguyên nhân, vẽ vào cửa mười mấy vạn.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 cái này khiến hắn có chút tiếc nuối từ chân võ môn yêu cầu bồi thường về sau nhiễm hải cầm trực tiếp đi một chuyến chủ mệnh cùng một mực đang bên cạnh lực trận nhưng lại vẫn chưa hiện thân phó tông chủ hoàng phủ đương cùng một trô hướng tông chủ và mấy vị phong chủ trưởng lão kỹ càng báo cáo kết quả của trận chiến này cứ việc quá trình chiến đấu có chút quanh co nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người mừng rỡ chân võ thương kiếp kiếm trận điểm nương tụ pháp cùng huyền quy bí thuật đều đều có thần dị cũng có thể phong phú một điểm hỗn nguyên tông công pháp kho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 Ngươi là có hay không có thể thật đủ xông qua Hỗn Nguyên trận cựu trọng. Như vậy ngươi, ta dự định xông một chút Hỗn Nguyên trận cựu trọng." Lục Luyện Tiêu thận trọng nói. Nguyên bản hắn đối xông đến Hỗn Nguyên trận bắt trọng liền đã thỏa mãn. Nhưng Hỗn Nguyên trận cựu trọng tác chiến hoàn cảnh cùng phương thức tác chiến, lại làm cho hắn sinh ra mới ý nghĩ. Có lẽ thượng quan kiếm tâm thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng Hỗn Nguyên trận đệ cựu trọng khảo hạch, hắn chưa chắc sẽ thua. Tuyệt. Nghe được Lục Luyện Tiêu đã hơi có tự tin đồng ý.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 Thậm chí bị người xem như Hôn Nguyên Tông sắp đại hưng dấu hiệu. Hứa Thề An ý thức được lòng người có thể dùng, vung tay lên, cố ý để người tuyên truyền trận này trăm năm mới gặp đệ tử thiên tài quyết đấu. Dạng này quyết đấu một phương diện tăng cường các đệ tử đối Hôn Nguyên Tông tương lai lòng tin cùng tông môn lực nung tụ. Một phương diện khác cũng là thông qua loại này danh tiếng vô lượng phương thức kích thích cái khác chân truyền đệ tử, để bọn hắn tương lai tu hành càng thêm cố gắng khắc khổ. Từ trước đến nay có chút siêu phàm thoát tục, tỷ thế thanh tu Hôn Nguyên Tông chủ mệnh.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 miễn cho bị đệ đệ mình cho đổi kịp. Ca, chúng ta muốn đi hôn nguyên tông rồi sao? Không sai. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem lục tiên cơ. Những năm gần đây tại hôn nguyên tông thời gian trôi qua càng ngày càng án nhàn, tường Hoa, một chút nguyên bản đường lui hắn đều không tiếp tục dùng tới, dưới mắt càng là mang theo đệ đệ lục tiên cơ cũng đi đến võ đạo giới con đường. Cũng không biết làm như vậy đúng là sai. Chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ, chúng ta buổi chiều liền lên sơn.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 Nhưng về sau trả hỏi quá nhiều người, hắn cũng không lại trả lời, chỉ là gật đầu ra hiệu. Nơi này bạo động cũng là gây nên một bên một đám không phải Hỗn Nguyên Tông thành viên người chú ý. Từng cái hoặc võ quán, hoặc công ty đại biểu nhau nhau hướng bốn phía người nghe ngóng lục luyện tiêu thân phận, tại hiểu rõ ràng sau rồi rít ghi xuống. Hỗn Nguyên Tông, thật nhiều người à, ta nhìn trên mạng tư liệu nói Hỗn Nguyên Tông dạng cứu tị thế thanh tu, ta còn tưởng rằng không có cái gì đệ từ đâu. Lục Tiên Cơ tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh nhỏ giọng nói: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 Lục tiên cơ nhìn xem nhiễm thanh ti tiếu dung, ngẩn người. Nhiễm thanh ti lâu dài đợi ở trên núi, lại tiên thiên luyện khí thuật cao tới ngũ trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn đến vạn vật sinh hóa chi cảnh, khí chất trên người siêu phàm như tiên, lại thêm nàng bản thân dung mạo cực dai, hai bên kết hợp, một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho tâm thần người chậm trởn. Lục tiên cơ vội vàng thấp cúi đầu, ngươi, ngươi tốt. Tiên cơ thiên phu không tồi, ta dẫn hắn đến tìm phong chủ.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 Ngươi xác định hiện tại liền muốn để hắn tại chúng ta Thái Nguyên Phong tu hành." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, "Đúng. Vậy được, cũng không cần các loại vài ngày sau, ngươi lại dẫn hắn làm một chút nhập phong thủ tục đi." Nhiễm Hải Cẩm nói, quay người một lần nữa trở lại vị tử. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút Nhiễm Hải Cẩm, lại nhìn một chút Lục Tiên Cơ, trong đầu liên tưởng đến Nhiễm Phong chủ cho tới nay đối với hắn có chút chiếu cố mà diễn sinh ra đến cái kia suy đoán. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, Nhiễm Phong chủ đối đệ đệ Lục Tiên Cơ nhập phong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 Bất quá khi biết lục luyện tiêu lập tức sẽ sông sáo hôn nguyên trận đệ cửu trong lúc, lục tiên cơ nhưng trong lòng vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu hề hoài, ngược lại bị kích phát đấu trí. Ca ca lục luyện tiêu có thể tại hôn nguyên tông thái nguyên phong quang mang vạn trượng, trở thành cùng thượng quan kiếm tâm sóng vài trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, hắn chỉ cần có thể đuổi theo hắn tu luyện bộ pháp, tương lai, hắn cũng một nhất định có thể. Thời gian trôi qua, tại hôn nguyên tông trên dưới vô số người chú mục cùng ánh mắt mong chờ hạ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 Cho dù Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử dưới tình huống bình thường đều không được bước vào. Đám người nhẹ gật đầu. "Lục sư đệ, chúng ta ở đây sớm chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, đạp phá cựu trọng quan, trở thành sông qua Hỗn Nguyên trận tiểu bảng đệ nhất nhân." Thường Phong Vân, Trương Chi chân đám người đồng thời chắp tay. "Sư đệ, cố lên." Nhiễm Thanh Ti đối Lục Luyện Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. "Ca, hy vọng ngươi cho ta nhiều sáng tạo một chút khó khăn, nếu không đến lúc đó ta đuổi theo có thể không có nhiều động lực." Lục Tiên Cơ nói theo.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 Khi biết Lục luyện tiêu cùng chân võ môn Trường Tử Vi một trận chiến chiến tích về sau, hắn đã chân chân chính chính đem Lục luyện tiêu xem như cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ. Mấy vị trưởng lão đã đi khu mỏ quặng kiểm tra cùng bố trí, gắng đạt tới sẽ không lại xuất hiện lần trước ngoài ý muốn. Hứa Thề An cười nói một tiếng, đồng thời nhìn đi theo sau lưng Thạch Thiên Địa Thượng Quan Kiếm Tâm, để bắt trọng bố trí đã hoàn tất, hoặc là trước tạm để Thượng Quan Kiếm Tâm đi xông xáo để bắt trọng. Được. Thạch Thiên gật gật đầu, ta đi một lát sẽ trở lại.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 lợi chảo cũng là sắc bén đến cực điểm, tại một kiếm này trước mặt vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đại Thiên Kiếm chỉ xé rách nó một số nhỏ lân giáp, lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng tại mũi kiếm cùng U Minh Thú thân thể và chạm thời khắc, Cựu Tiêu Lôi Đỉnh Đãng Ma Kiếm Kình Đạo đã xuyên thấu qua U Minh Thú lân giáp đánh vào nó ngũ tạng lục phủ. Cũng tại Cựu Tiêu Long Ngâm bí thuật tác dụng dưới bị hành nhiên dẫn bảo, tựa như súng ống đánh trúng mục tiêu đạn, vô luận cái này viên đạn là vừa vặn đánh vỡ người ra thịt.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 Từ một điểm này có thể thấy được, đại tranh chi thế đã đến đến, nếu chúng ta hôn nguyên tông không tranh, thuộc tại phần của chúng ta chán đem sẽ không bị đoạn từng bước xâm chiếm. Nơi xa có đại thương quốc cùng cái khắc đỉnh tiêm thế lực, chỗ gần cũng có chân võ môn cầm đầu thiên hải minh, theo không kịp thời đại trào lưu, liền tất nhiên bị thời đại đào thái. Hứa thế an nặng nề nói, ta từ đầu đến cuối kiên tin chúng ta hôn nguyên tông truyền thống, tinh anh mới có thể ra cường giả, giống lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm dạng này thiên tài đệ tử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 nhưng chính diện trên chiến trường không có người nào có thể cùng quân bộ chống lại võ giả không phải chiến tướng ai cùng ngươi xông pha chiến đấu hứa thể an nhiễm hải cầm cùng cầm ý kiến phản đối trương nguyên thôi chính mấy người rất nhanh tranh chấp bất quá loại này tranh chấp tiếp tục một lát đã thấy u minh chi môn quạng mỏ bóng người chấp động ngay sau đó lục luyện tiêu lôi tĩnh trưởng láo hai người đồng thời từ trong hầm mỏ cất bước mà ra nhìn thấy hai người tranh chấp bên trong mấy người hơi sững sờ ngay sau đó nhiễm hải cầm biến sắc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 Hắn mất đi vinh quang, chỉ có thể tại 10 năm 8 năm tương lai sau tại đại bảng trong đột lại. thân sắc giống vậy phức tạp còn có đi theo hứa thế an sau lưng hứa thần. Cho tới nay hắn đều cảm thấy, tiểu bảng lên nếu nói duy nhất có người có thể uy hiếp được thượng quan kiếm tâm, không phải hắn hứa thần không ai có thể hơn, không nghĩ tới. Sẽ thêm ra cái lục luyện tiêu. Mà lại hắn cuối cùng không chỉ uy hiếp được thượng quan kiếm tâm, còn đem thượng quan kiếm tâm đặt ở dưới thân, cuối cùng thu hoạch khóa này tần tấn chân truyền đệ nhất nhân vòng nguyệt quế.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 An tinh hoàn cảnh xuống ta có thể nghe do ngoài trăm thước u minh thu tiếng bước chân. Trăm mét. Tốt. Hứa Thế An nặng nề nói. Nguyên bản thân sắc có chút phức tạp thạch thiên địa nao nao. Ngay sau đó cũng là đến cái gì. Không chỉ là hắn, Trương Nguyên, Ô Vân Vũ, Hoàng Phủ đứng đám người nhìn về phía Lục luyện tiêu ánh mắt cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hôn Nguyên Tông bởi vì giảng cứu tị thế thanh tu, chứ bởi vì năm đó bắt đầu thần sơn một chuyện cùng Đại Nhật kiếm tông có chút mâu thuẫn bên ngoài, cơ hồ không có ngoại địch. A.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 Chúng ta hốn nguyên tông cơ hồ dự định hai vị thần cảnh hẳn giống, hay là tương lai có hy vọng trên thần cảnh tiến thêm một bước ưu tú hẳn giống. Hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài hội tụ ở chúng ta hốn nguyên trong tông, ta hốn nguyên tông quật khởi thế không thể đỡ. Mười năm về sau, có lẽ sẽ trở thành thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu thời đại, nhưng bây giờ, chúng ta những này chân truyền đệ tử có thể không nguyện ý cứ như vậy bị bạch bạch đào thải ra khỏi cục.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 chỉ là đem đệ tử đầu nhập một chỗ hư hư thực thực có bốn tôn ngưng cương đại thành ưu minh thú, hoặc là mời đầu trưởng thành ưu minh thú chỗ động quật, vượt quan người đem phiến khu. vực này ưu minh thú giết tán, giết hết, mới tính vượt qua kiểm tra. Ừm. Lục luyện tiêu nhìn nhiễm thanh ti một chút, hư hư thực thực. Vạn nhất kia phiến khu mỏ quặng ở trong trưởng thành ưu minh thú không chỉ mời đầu làm sao bây giờ. Ngoài ý muốn, đồng dạng là khảo hạch một bộ phận. Nhiễm thanh ti nói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 Lần này thân xin gia nhập hỗn nguyên tông tuổi trẻ Tuấn Kiệt hết thảy có 1,406 người, trong đó võ sư tỷ lệ chiếm cứ gần 1 phần tư, bình quân tuổi tác 19 tuổi. Võ sư chiếm so gần 1 phần tư. Đó chính là hơn 300 vị võ sư. Cái số này để lục luyện tiêu hơi xúc động. Toàn bộ Khải Minh Tinh Thị đều chẳng qua 2-30 vị võ sư, còn không bằng hỗn nguyên tông chiêu thu đệ tử thời báo tên người 1 phần 10. Chớ nói chi là những này võ sư đại bộ phận tuổi tác đều không có vượt qua 20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 Bất quá Vạn Hoa Truyền Thông cùng Chân Võ môn hợp tác hiệp nghị còn có 2 tháng, trong 2 tháng bọn hắn hỗn nguyên tông đoạt Chân Võ môn hợp tác hiệp nghị, kia là hỗn nguyên tông ỷ thế ép người, nhưng nếu như hợp tác hiệp nghị đến kỳ, Vạn Hoa Truyền Thông lựa chọn cùng hỗn nguyên tông hợp tác, đó chính là đối phương mình thương nghiệp lựa chọn. Bọn hắn chiếm lấy chữ lý. Sau đó Chân Võ môn dám lại hồ ngôn loạn ngữ dở trò, hỗn nguyên tông không ngại để bọn hắn lại mở mang kiến thức một chút cái gì là đỉnh tiêm thế lực quy hiệp. Chờ lại Thái Nguyên Phong về sau,